Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chu Ma sáng tác Thần Đông người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio .org. Chương 8 Loan Cung Sạ Thiên Long Không một ai có thể nghĩ về ma pháp sư cường đại đó chỉ trong nháy mắt đã bị thất bại. Lòng khỉ sĩ ở trên không trung rượu võ sương oai, ở dưới vua quan sở quốc, thần khí vô cùng xấu hổ. Thời điểm này có lẽ chỉ có một mình tiểu bà chúa là có thể cất ra một tiếng cười. Cô nhìn vào phi long ở trên không trung, thầm thì nói: "Không thể tưởng tượng được, cái gà đó lại có thể lợi hại như thế này. Nếu như ta có một con thì tốt biết mấy, sau này có thể bay lượn đi khắp nơi. Ôi, chỉ có điều mấy con rồng này thật là xui quẩy, lần lượt đi lên võ đài đấu với cái tên Bài Hoại Thần Nam đó, bảo đảm nhất định chỉ cần một mũi tên là bị bắn hạ." Nghĩ đến thần Nam, Đã khôi phục công lực Tiểu bảo chúa tâm tình trong lòng thay đổi phức tạp Lúc trước đây Cô đối với thần Nam Hầu như không có nửa điểm hào cảm Sau này lại làm cho hắn mất đi toàn bộ công lực Cô trong lòng Mới có chút cảm tình ái náy Nhưng cứ nghĩ đến quá trình Bị thần Nam bắt xứ Cô lại cảm thấy giận xứ và xấu ổ Đến nỗi không còn mặt mũi nào Cái tên đáng ghét này Sớm muộn gì ta cũng sẽ chừng chỉ ngơi một trận Đừng có cho rằng Sự việc trước kia như vậy là đã giải quyết xong. Nếu như để cho thần Nam biết được rằng tiểu bà chúa vừa mới này sinh ra ý nghĩ đó, thật không thể biết được hắn sẽ có cảm giác gì. Hoàng hậu cất tiếng hỏi. Ngọc Nhi, con đang thì thầm cái gì vậy? Hả? Không có gì ạ? Lúc này, tư mã lăng không đã cưỡi lên con phi long của hắn hướng ra ngoài khỏi Hoàng cung. Chúng nhân đang theo dõi xung quanh hoan hô xeo hò một trận. Từ Mã An lăng không trong lòng cực kỳ khoan khoái, cảm thấy bản thân sường như hóa thành một tuyệt thế anh hùng, có đủ năng lực cứu vãn tình thế suối sen này. Hắn lùng tìm kỹ lưỡng trong đám đông, cuối cùng cũng phát hiện được Nạp Lan Nhược Thủy. Chỉ có điều, điều đó lại khiến hắn trở nên thất vọng. Nạp Lan Nhược Thủy sường như hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn. Điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu lại hướng về phía thần nam. Lúc này thần nam đích thực sưởng những đang nở nụ cười nhạo báng nhìn hắn, làm cho sự tức giận trong lòng hắn càng cuộn trào mãnh liệt. Hận không thể lập tức sông lên tấn công cây gã đã khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét này. Cả hai long kỵ sĩ ở giữa không trung tương đối cách xa nhau, hai con phi long hung tợn nhìn chằm chằm vào đối phương. Đột nhiên một âm thanh vang sền từ dưới mặt đất nổi lên vọng thẳng lên trời cao đồng thời nghe thấy thanh âm một con phi long từ xa bay tới lượn một vòng quanh trước con phi long tại xiên võ trường rồi hạ cánh xuống một long kỵ sĩ khác của thiên dương quốc leo lên mình phi long bay vọt lên không trung sư đệ hãy xuống dưới nghỉ ngơi đi người này hãy giao lại cho tao đối phó nhị sư huynh để hãy còn chưa mệt Hãy để thu thập gã này xong rồi hãy nghỉ ngơi. Không được, để phải lập tức rời xuống mà điều tức, người này hãy để ta. từ mã lăng không cảm thấy nóng mũi, hai người này xem hắn không ra gì rõ ràng chẳng may may để hắn vào mắt. Hắn cất to tiếng nói, hai người các ngươi đã nói với nhau xong chưa, tên nào cho các ngươi sẽ lên đây để ta tống tử trước tiên. Long kỵ sĩ trong trận đại chiến cùng với ma pháp sư trước kia xoay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngoảnh đầu lại, trả lời một cách cứng rắn với long kỵ sĩ kia. "Nhị sư huynh, tên này hãy giao lại cho huynh, ngay cả con sổng của hắn cũng hãy tiêu diệt luôn cho đệ." Nói xong, hắn ta cưỡi phi long hướng về phía mặt đất phong xuống. Từ ma lăng không xém chút nữa thì tức giận đến bể phổi, cười khẩy nói: Hãy xem ai tiêu diệt ai. Bình khí của hai long kỵ sĩ tại không trung đều là những thanh cự kiếm to dài của phương Tây, tỏa ra hạt quang âm sâm, uy nhiếp tâm phách quẩn nhân. Sát, sát, cả hai người đồng thời khu động phi long xông lên phía trước. Hai con phi long tại không trung hùa động, vang lên hai cỗ cuồng phong. Từ cự kiếm của hai xanh long kỵ sĩ phát xuất ra hai đạo đấu khí quang hoa rực rỡ của đạo đấu khí giống như hai đạo tiểm điện tại không trung âm ỉ truyền lại thanh âm mầm mầm. Chiều thần sở quốc đứng quang chiến ở ngoài thần trí ý động phảng phất cảm thấy xưởng như mình đang đứng ở giữa cuộc đại chiến đó. Hai đạo đấu khí tại không trung cùng va chạm vào nhau bạo phát ra một quang cầu quang mang chói lòa truyền xuất ra một trận năng lượng ba động kịch liệt. Hai con phi long bị ảnh hưởng. Bởi sự ba động của năng lượng Đều thoảng qua chút sao động Sau đó mỗi con đều hướng về một phía mà bay đi Lồng ngực của tư mã lăng không Cùng xanh long kỵ sĩ đó Nhấp nhô liên hồi Để nhất kích vừa rồi Đã cho thấy hai người thật là Bên tám lạng kẻ nửa cân Thực lực có thể nói là không thể phân cao thấp Hai người lại lần nữa khu động phi long Hướng về phía đối phương sông lên Đầu khí tại không trung sao động tung hoành ngang dọc khắp nơi phát xuất xa tại nơi hai người đang đại chiến trong kỳ sĩ phủ nhiều vị tu luyện giả cao thâm đang sôi nổi nghị luận hài long kỳ sĩ quả thực là quả nhiên cường đại vô bì lại thêm phi long trợ uy quả thực như hổ mọc thêm cánh lực công kích quả thật cường đại cùng với khả năng bay trên trời khiến long kỳ sĩ thực lực so với các tu luyện giả cường đại cung đẳng cấp thì cường hoành hơn nhiều chứng nhân gật đầu tán đồng. Lúc này, trận chiến tại không trung đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Phi long nộ hống, đấu khí kinh trời. Ở trên duyên võ trường, quang hoa thiểm động, một đạo đấu khí tại không trung kích xạ ra tứ phía. Mặc lục sắc đấu khí của Tư Mã Lăng Không cùng với lam sắc đấu khí của Long kỵ sĩ Thiên Dương Quốc trùng kích vào nhau, không ngừng phát ra thanh âm phá không xoạt xoạt. Sở Quốc hoặc đế khen ngợi nói: dung là một trận tuyệt chiến, chậm đã lâu lắm rồi mới được xem các bậc cao thủ quyết đấu với nhau, mà còn lại là trận quyết đấu của các long kỵ sĩ, quả nhiên là ưu việt, long kỵ sĩ thật là xanh bất hư truyền. Hoàng hậu gật đầu, đồng ý nói: "Đúng vậy, long kỵ sĩ quả nhiên mạnh mẽ vô cùng so với các tu luyện giả khác thì càng thích hợp với chiến đấu." Các vị hoàng tử Và hai vị công chúa nhìn vào võ trường đến thần chỉ ý động nhất là tiểu bảo chúa khua chân mua tay nếu như không phải sở nguyệt sức cô lại thì chuyện cô lao xuống khán đài là chuyện có thể xảy ra. Lúc này dưới sự trùng kích của đạo đấu khí cược đại y phục trên người của cả hai vị long kỳ sĩ đều bị bạo phát sách tung lộ xuất ra một thể phách cường hoành. Đấu khí phách xuất từ cự kiếm trong tay bọn họ. Càng lúc càng thêm phần hưng thịnh, ẩn ẩn truyền xuất một trận phong lôi chi thanh, không trung tựa hồ như tồn tại đạo đạo thiềm điện cuồng vũ. Từ mã lăng không đột nhiên cuồng hống lên một tiếng, nhân long hóa thành một đạo lục tiễn nhằm hướng long kỵ sĩ thiên dương quốc phóng đến. Long kỵ sĩ thiên dương quốc không hề lộ ra vẻ khiếp nhược, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, khu động phi long sung lên ngang tiếp đến đạo lục tiễn toàn bộ chúng nhân đang quan chiến, nhiệt huyết sôi sục, nhao nhao đứng dậy, chúng nhân hiểu rõ rằng trận quyết đấu cuối cùng cũng đã tiến vào lúc tối hậu. Hai thanh long kỵ sĩ toàn thân bạo phát xuất quang hoa sáng rực, giống như hai quang cầu liệt xiểm, bạo phát ra liệt hỏa cường hoành, khiến hai thanh cử kiếm phát xuất hai đạo đấu khí, phong mang sực sỡ giao phong nhau tại không trung, ầm ầm ầm. Kèm theo là một hồi thanh ẩm ẩm vang như sấm. Tại không trung bảo phát ra một quang cầu quang mang siệu nhãn như vầng thái xương. Năng lượng cường đại ba động khiến chúng nhân quan chiến đều khiếp đảm không kiểm được sự hoảng sợ. Hai con phi long phát xuất trận gào thét trên người lấp đẩy những vết thương tích to nhỏ. Huyết thủy từ không chung không ngừng nhỏ xót xuống. Cuối cùng từ không chung run run dày dày rơi xuống dưới. Hai xanh long kỵ sĩ trên thân phi long cũng đã biến thành hai huyết nhân. Cả hai thanh cự kiếm cũng đã gãy đoạn, chỉ còn lại nửa đoạn kiếm còn nằm trong tay bọn họ. Hai người thân thể đều thụ trọng thương, đều vô lực tái chiến, đưa mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng cùng hôn mê cục ngã xuống trên thân phi long cùng với phi long bắt đầu hướng về mặt đất rơi xuống ầm ầm hai con phi long rơi xuống mặt đất một trường đại chiến vô cùng thảm liệt cả hai danh long kỵ sĩ cùng hai con phi long đều trọng thương không thể đứng dậy sau cùng bị phán quyết là hòa nhau bất phân thắng bại một hòa một thua đối với sở quốc mà nói tình thế không mấy lạc quan thiên dương quốc vẫn còn lại hai vị long kỵ sĩ mà sở quốc bây giờ chỉ còn lại một người là thần nam thần nam mang Hồng Nghệ Cung ở sau lưng, hướng vào trong nội trường tiến đến. Ở tại trong đám quẩn nhân, hắn đã phát hiện ra được nạp lan nhược thủy. Trên gương mặt cô, tràn đầy thần sắc lo Âu. Lão độc quái sau lưng hắn gọi to, cẩn thận một chút. Lão phu bà cũng hét lớn, tiểu hòa tứ, mau, mau sớm xuất tuyệt chiêu. Chúng nhân tại kỳ sĩ phủ, sôi nổi động viên tinh thần hắn. Thần Nam toàn thân ăn mặc như một đông phương võ xả, bề ngoài xem ra cực kỳ bình phàm, đã không thể có một thể phách cường tráng, cũng không có một vóc người cao lớn. Điều này khiến văn võ bách quan trong chiều, thất vọng phi thường. Bọn họ cho rằng, nếu thần Nam là một danh long kỵ sĩ cực đại, hoặc giả là một tu đạo giả thần bí, thì trưởng quyết đấu này, may ra có một phần hy vọng thắng lợi. Thời điểm này, quần thần sở quốc đối với hắn, đã mất hết đi lòng tin tưởng, đặc biệt không cần xem trường đại chiến này đã bắt đầu từ lúc nào. Thần Nam đi bộ đến giữa xiên võ trường, vị Long Kỵ sĩ kia vẫn chưa thượng đài lần nào. Nhìn về phía sau hắn, sóng nhán xòe xuất hai đạo hàn quang, trong lòng hắn ta vạn phần nghi hoặc, bởi vì hắn ta vô pháp nhìn thấu mức độ nông sâu của Thần Nam. Vị danh Long Kỵ sĩ đã thượng đài lần thứ nhất nói đại sư huynh hay là để cho đệ thượng đài cho tên này căn bản chẳng đáng để huynh xuất thủ. vị long kỵ sĩ được xưng gọi là đại sư huynh lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ thần nam thêm lần nữa, cuối cùng cũng gật đầu. long kỵ sĩ khu động phi long đằng không bay lên xuất hiện ở khung trời phía trên thần nam. ha ha sở quốc không còn ai nữa sao? lại có thể phái người lên thượng đài? ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dựa vào võ kỹ của đông phương? Để chiến thắng một long kỵ sĩ như ta ư Ha ha Long kỵ sĩ cất chàng cuồng tiếu Thần Nam tĩnh lặng nói Không sai Đồng phương võ học mấy năm gần đây Đã dần suy vong Nhưng người không cần phải khinh nhờn những chân bào Mà tổ tiên đã lưu lại như thế Đồng phương võ học bác đại tinh thâm Sở sĩ suy vong là vì Hậu nhân sau này không lĩnh ngộ được cái tinh túy Nếu như chỉ tu luyện Đến được các loại chân bào như các loại thần thông đấu khí ma pháp thì cực kỳ khó khăn khi phải tranh phong hôm nay ta cần phải cho ngươi trải nghiệm để ngươi biết chút kiến thức thế nào mới là đông phương võ học chân chính thay thế võ tổ giáo huấn cho ngươi cái tên tử tôn chẳng xa xỉ mà xám quên đi tổ tiên một bài học lâm kỵ sĩ ở trên không trung sắc khí bừng sận khuôn mặt trở nên ửng đỏ hắn phẫn nộ nói tiểu tứ Vẫn còn chưa đến phiên ngươi để giao huấn ta Nội trong vòng 10 chiêu Nếu không khiến ngươi phải táng mạng Dưới đổ long thương của ta Trận quyết đấu này hãy kể như ta thua Thần Nam nói Hảo Vậy thì ta cũng dùng thương để bồi tiếp ngươi Hắn đi đến xá đựng binh khí Cách đó không xa Từ trên giá rút ra một cây trường thương Làm bằng tinh cương Ở trong tay hắn nhẹ nhàng xung động đầu xuất ra mười đóa thương hoa. đang quan sát phía trên là hoàng đế bỗng xoay người sang bên cạnh vẫn hỏi sở nguyệt hắn đang làm cái gì vậy tại sao lại để hồng nhếc cung ở sau lưng chẳng nhẽ hắn định sử dụng trưởng thương để cùng long kỵ sĩ quyết đấu hay sao sở nguyệt cũng trao mảnh nói con cũng không hiểu hắn ta sẽ định làm gì tiểu bà chúa ở bên cạnh nói võ công của cái gã đó thật sự là rất thô thiển hắn không phải đang muốn tự tìm cái chết hay sao Lúc này, long kỵ sĩ to giọng nói, Tiểu tử, người đã chuẩn bị xong chưa? Thần Nam cầm trưởng thương trong tay, đi đến giữa trường đấu. Chỉ trong nháy mắt, từ trong nội thể của hắn, một nguồn lực lượng cường đại, hùng dũng cuộn cuộn phát xuất, một vầng kim quang mở nhạt, phiếm xuất khắp thân thể. Mỗi một bước đi của hắn, đều khiến diễn võ trường phải rung động nhẹ nhẹ theo. long kỵ sĩ... Đại kinh thất sắc Vào thời khắc này Hắn cuối cùng cũng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại Trong nội thể thần Nam Chúng nhân đang vây quanh quan chiến Cũng đã phát hiện ra Những biến hóa trước sau của thần Nam Tiểu bà chúa kinh hãi đứng dậy trước tiên Trời ơi Cái tên bại hoại đó Sao lại có thể biến trở thành như thế Hắn đã trở nên lợi hại như thế này từ lúc nào Ai ra sau này thật khó để trừng trị hắn rồi Sở Nguyệt trong mắt, quang mang thoáng chớp động, nở lên một nụ cười nói, xem ra ngày hôm nay sẽ phát sinh những chuyện đáng thú vị đây. Thần Nam giống như một tòa đại sơn hùng vĩ, mỗi một bước đi lại khiến mặt đất phải sung lên nhẹ nhẹ, luồng khi thế cường đại cũng khiến Phi Long đang ở trên cao, cảm thấy trận trận bất an, không chịu đựng được phải kêu lên. Sau đó, thần Nam đi đến giữa võ trường, Trưởng thương chỉ thẳng vào Long Kỵ Sĩ, nói: "Đến đây, ta muốn cho ngươi xem thế nào mới đúng thật sự là Đông Phương Võ học chân chính." Long Kỵ Sĩ đại nộ, tay vu lộng đổ Long Thương, khu động phi long thẳng hướng lao xuống cuồng phong mãnh liệt, khiến cát bụi trên mặt đất tung bay khắp nơi. Thần Nam một tay cầm thương, nghiêng mình chỉ lên không trung, đứng tích lập ở giữa trận cuồng phong. Hãy chết đi tiểu tử! Đổ long thương của long kỵ sĩ liên tục phát xuất ra hơn 10 đạo phong mang đao quang rực rỡ thẳng hướng thần nam phong đến. Thần nam mảnh may không chút hoảng loạn trưởng thương trong tay nhẹ sung trên thân thương phiếm xuất ra một luồng kim quang diệu nhãn giống như một khối liệt xiếm đang hừng hực bốc cháy từ đầu mỗi thương kịch phát xuất ra phong mang như thực chất phong mang quang hoa rực rỡ xuất nhập bất định hạn ý khiếp người nhìn vào quang hoa đoạt mục của đấu khí cùng với tiếng gầm vang xuất ra từ phi long tại không trung hắn quát to bá vương thần thương trưởng thương tại không trung biến hóa huyền ảo phát xuất ra hơn 10 đóa thương hoa mỗi một đóa hoa thương đều hóa thành một đạo phong mang trực thẳng hướng phóng lên soạt xòe từng đợt thanh âm phá không liên miên bất tuyệt đập vào tai Chúng nhân đang vây quanh quan chiến Không thể nào không bộc lộ ra Thần sắc kinh hoàng Tiếng la thét thất thanh lập tức vang lên khắp nơi Trời ơi Lại có thể là thương mang Đó chính là kiếm khí của đông phương võ xả ư Chính thực đã đạt đến Cảnh giới phát xuất ra kiếm khí ư Chỉ có đạt đến Tam giai cảnh giới của đông phương võ xả Mới có thể có khả năng đạt đến như vậy Vào thời khắc này Thần Nam chính thức giống như một bá vương cái thế, bá khí lẫm liệt, trưởng thương kích thiên, đạo đấu khí tại không trung gặp phải đạo kim sắc phong mang này, liền lập tức bị kích tán. Chính xưa đạo phong mang tiếp tục kích phá thẳng hướng về phía Phi Long. Long kỵ sĩ đại kinh thất sắc, vội vàng chế trụ, ngăn Phi Long xưởng lại, dưới tình thế đang xảy đến, nhanh chóng né qua một bên. Đạo kim sắc phong mang lướt qua sát trên thân thể Phi Long phá vỡ bộ long sắp cứng rắn như thép ở trên thân Phi Long lờ mờ lưu lại một đường huyết ngân Phi Long cẩm lên thảm khốc không còn nghe theo mệnh lệnh của Long Kỵ Sĩ tự mình phi thẳng lên cao ngoài trượt đấu tiếng hô vang như sấm chúng nhân không ngừng kích động từ lúc Ma Pháp Sư đầu tiên Thượng Đài cho đến lúc này đây là lần suy nhất hay lần đầu tiên Sở quốc chiếm được thế thượng phong Nhìn đám người đang sôi động phía dưới Lúc này đây Chỉ còn một mình hắn dừng tại không chung Cầm lấy thương Lập tức lấy lại thân ảnh Long kỵ sĩ bạo nộ Hắn nhờ vào phi long trợ uy Vậy mà lại bị người một thương kích thối Hắn cảm thấy như phải chịu một sự vũ nhục ghê gớm Lại một lần nữa khu động phi long Lao xuống phía dưới Long kỳ sĩ nộ phát cuộc vũ, xích hồng sắc đấu khí bao phủ khắp nơi, trên thân thể hắn, giống như một ngọn lửa đang khiêu động. Hắn song thủ cầm đồ long thương, trực hướng thần Nam lao đến. Lúc này, thần Nam cầm trường thương bằng hai tay, hắn đã đem công lực toàn thân, quán trú và thân thương. Đối với hành động mạo hiểm lần này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, một thương đánh bại kẻ địch. Trường thương tựa hổ như có sinh mệnh. Toàn bộ thương thế Được bao phủ trong một vùng kim quang, thân thương nhẹ nhàng xung động Từ đầu mũi thương Kích phát ra một luồng phong mang dài nửa trượng Khiến nhân tâm phải sinh hản ý Long kỳ sĩ cùng với phi long Nháy mắt đã tiến sát đến Thần nam nâng cao trường thương Sử dụng như một cây côn bổng Trong miệng hét to Chiều thiên nhất côn Một thế chém xuống này phát xuất trận trận thanh âm của lôi phong trưởng thương khu lên một vùng quang hoa diệu nhãn hướng vào phi long cùng long kỵ sĩ đang lao xuống phong đến long kỵ sĩ thực chất cũng đã tập trung toàn bộ công lực và đổ long thương phát ra đấu khí rực rỡ giống như minh lượng diệu nhãn hắn nhờ vào phi long trợ lực kiên cường hướng về phía thần nam trùng kích đến sư đệ mau tránh xa quan chiến từ nãy đến giờ vị long kỳ sĩ vẫn chưa động thủ lần nào không kiểm chế được lớn tiếng hô hoán dưới sự sung kích lần này long kỳ sĩ cũng cảm nhận được rằng trong trưởng thương có ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại ba động chỉ có điều muốn trốn tránh lần nữa thì đã không kịp nữa rồi hắn kiên cường tự mình ngạnh tiếp lấy một kích này triều thiên nhất côn đã kích tán đi đấu khí của long kỳ sĩ đánh gãy đổ long thương của hắn Hướng về phía trước ngực hắn đè xuống. Lòng kỳ sĩ bị hủ dọa đến độ vong hồn như rời khỏi thần xác Từ trên thân phi long nhanh chóng lan xuống qua bên cạnh. Hắn mặc dù đã né thoát khỏi nhất kích đoạt mạng đó. Nhưng từ đầu trưởng thương lại kích phát ra phong mang. Như lợi nhận gây ra một vết thương lớn trên người hắn. Khiến máu tuôn trào lênh láng. Trước sau thấy rõ máu tươi cuộn trào phún xuất rơi xuống mặt đất. chiêu Thiên Nhất Côn đó, mặc dù không kích chúng Long Kỵ Sĩ, nhưng đã đánh vào thân thể cứng rắn cường tráng của Phi Long. Đại vật to lớn này, rõ ràng bị trưởng thương kích chúng, liền bị đánh văng, tung ra xa hơn 10 trượng. Cuối cùng, rơi xuống mặt đất, phát xuất ra một tiếng động rầm trời. Toàn bộ diễn võ trường, nha tước vô thanh, trải qua một nửa thời thần, liền hỏa lên những tiếng hoan hô, chấn động trời đất. Thần Nam trước sau chỉ dùng hai kích một thương, chống Long Kỵ Sĩ, một côn đánh phi long, khiến chúng nhân sở quốc đang xem mà nhiệt huyết sôi sụp, không kiểm chế được, gào thét âm vang. Những cao thủ trong quân đội nói, thật không ngờ lại là đông phương võ giả để tam sai, thật mạnh, thực sự rất mạnh, muốn không khiến người bội phục cũng không được. Chúng nhân Kỵ Sĩ Phủ không ngừng sôi nổi nghị luận, một số vũ giả cao thâm nói, Mặc dù dựa vào công lực cao thâm lại thêm dùng thủ xảo để gây khích nộ, nhưng không thể phủ nhận tu vi của người này thật là kinh nhân. Chính tại giữa khán đài, Sở Nguyệt lỗ xuất thần sắc trầm tư nói, tu vi của hắn không ngờ lại cao thâm như thế, nhưng mà trước kia chẳng phải bị Ngọc Nhi chế trụ hay sao, thật là quái sự. Tiểu bà chúa lúc đầu cư khoa chân mua tay, nhưng lúc này thì lại đứng thẳng thì thầm. Cái khác đó vì sao đột nhiên lại trở nên mạnh như thế? Tại sao hắn lại còn có thể khai mở hậu nghệ cung nhỉ? Thần Nam cùng Long Kỵ Sĩ nếu như trong một trận quyết đấu bình thường e rằng phải ngoài 10 chiêu mới có khả năng phân thắng bại. Nhưng mà cả hai người đều đem toàn thân công lực ngạnh tiếp với nhau. Kết quả chỉ sau hai kích mạnh mẽ đã phân được thắng bại Thần Nam chuyển đầu hướng về phía nạp lan Nhược thủy nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của nàng không thể hiểu được vì sao nàng ta lại rời khỏi trường đấu từ phía diễn võ trường từng chàng hoan hô của chúng nhân quan chiến mãi hồi lâu sau mới dừng lại vì long kỵ sĩ cuối cùng chậm chạp hướng về phía trung ương của võ trường bước đến một cỗ khí tức cường giả bao phủ quanh người hắn ta khí thế cường đại đó khiến mỗi cá nhân tại trường đều cảm thấy một cảm giác nặng nề áp bức. Phía trong đấu trường bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Ngay cả những quan văn là người không hiểu biết gì về tu luyện cũng cảm thấy sự đáng sợ của vị long kỳ sĩ này. Long kỳ sĩ cởi chiếc áo khoác lộ xuất ra một cơ thể săn chắc màu cổ đồng. Ngay khi hắn tiện tay ném chiếc áo khoác đi, y phục tại không trung lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống mặt đất. Thần Nam bị tinh đối diện với xanh long kỵ sĩ nói Người rất mạnh nhưng người vẫn không phải là đối thủ của ta Ta biết điều đó nhưng ta vẫn buộc phải chiến thắng Thần Nam không hiểu, không minh bạch được Vì sao hắn lại nói ra những lời đó long kỵ sĩ ngửa mặt cười vang Thanh âm chấn động thiên không Một hắc ảnh to lớn từ viễn phương phong đến Một con cự long thân phải dài hơn 30 trượng xuất hiện ở trên diễn võ trường như một mạc mây đen che lấp hết cả vầng thái dương trên mặt đất chảy xài sau một bóng mờ con hắc sắc cự long này cả bộ lân sáp cũng tỏa ra ánh đen kịt cái đuôi to lớn khiến người ta phải khiếp sợ hai cánh thì thật vĩ đại đầu sổng thì hung tợn thật sự kinh khiếp tâm phách chúng nhân khiến ai cũng phải sợ tất cả chúng nhân tại trường Đều đại kinh thất sắc Vạn lần không thể tưởng tượng Vị xanh long kỷ sĩ cuối cùng này Lại có thể có một con cự long Để tứ sai Việc này quả thật là bất khả chiến thắng Sở quốc hoàng đế Sở hãn nhân mực tin tưởng Từ trước đến giờ Cũng không nén nổi phải nhíu mày Ông không thể biết liệu hồng nghệ cung của thần nam Có đủ khả năng để đối phó Với con hắc long đầy khủng bố này hay không Sở nguyệt mặc sủ Đã trông qua thần nam xuất thủ biết được lúc hắn cầm hổ ngã cung trong tay thì thực lực rất cường đại nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm tiểu bà chúa sở ngọc không có lấy một điểm lo lắng trên mặt cô lẩm bẩm nói Hay ra tên bại hoại này muốn nổi danh mà hắn nếu chính thức bắn hạ được con cự long há chẳng phải là danh động đại lục hay sao đến lúc đó chính thực cực kỳ cái co mà trung kỵ sĩ tại kỳ sĩ phủ cũng nghị luận sôi nổi, lão độc quái nói: "Thật không hợp đạo lý mà, tên thanh niên nhân đó chẳng qua chỉ là một long kỵ sĩ đệ nhị sai, hắn làm sao có thể có một con tứ sai cự long được?" Lão Vu bà nhìn không chớp mắt vào con hắc sắc cự long trên không trung nói: "Đây là con hắc long tứ sai cự long của lão quỷ Long kỵ sĩ Kiệt Sâm, ta đã từng gặp qua nó, thanh niên nhân này nhất định là đồ đệ của Kiệt Sâm." Không thể tưởng tượng được, hắn lại có thể mượn được con sồng của lão quỷ đó. thần Nam chú mục tìm kiếm trong đám quần nhân, cuối cùng cũng phát hiện nạp lan nhược thủy. Hắn trong lòng xấy lên một cỗ khí tức ấm áp. Hắn thu hồi lại tâm trạng, ngửa mặt lên, nhìn cự long tại không chung. Không có lấy một chút tiếc sợ hãi, hắn một tay cầm thương, nghiêng lên chỉ lên trời Nam. Trong lòng cuộn cuộn dấy lên một cỗ chiến ý ngất trời. Long kỳ sĩ nhìn thấy thần tình của thần nam trên mặt hắn liền xuất hiện thần sắc kinh nghi. Hắn vung tay trong không trung, cự long liền dừng lại hạ xuống. Trong diễn võ trường, cuồng phong mãnh liệt nổi dậy, cắt bụi ngập trời. Long kỳ sĩ nhanh chóng leo lên lưng hắc long, hắc long liền bay vút lên trời cao, tại không trung không ngừng cầm sống sống như tiếng sấm sền không sứt. Nghe thấy tiếng gầm sống chói tai ấy, toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đối diện với một con hắc long to như thế, cho dù chỉ là quan chiến cũng cảm thấy trận trận đạm hàn. huống Chi cùng nó chiến đấu. Cuộc đại chiến lần nữa bạo phát. Long kỳ sĩ trong tay không cầm bất luận loại binh khí gì, chính thị là toàn tâm toàn ý xá ngự cự long. Hắc Long vừa lao xuống, vừa há chiếc miệng to lớn của nó ra, phun xuất ra một phiến vân vụ to lớn, địch thị là long tức, hướng về phía thần nam cuộn đến. Long tức đã có sẵn độc tính cùng hổ thực tính mãnh liệt, thông thường chỉ có tứ sai cự long trở lên đến cao đẳng long mới có khả năng phun thổ. Người bình thường nếu như bị xính một chút long tức thôi, đều có thể bị độc phát mà chết, đồng thời cũng có thể bị nhiễm phải hóa xiêu. Thần Nam, thân hình sống như thiểm điện Nhanh chóng chuyển đi cách xa nơi đó hơn 10 trượng cự ly Hắn nguyên lai đã xác lập cách xử trí Nhưng lại bị tính hồ thực của Long Tức Gây lo lắng Cự Long nộ hống một trận Đồng thời liên tục phun xuất ra ba khẩu Long Tức Bực thần Nam tại nội trường Phải liên tục si động thiệt nhanh Chúng nhân quan chiến nhìn thấy điều đó Mà tâm kinh đạp chiến long kỳ sĩ tại trời cao nói to Hãy chấp nhận thua đi, ta sẽ tha cho tính mệnh nhà ngươi. Ngươi cần bạt vô phương chiến thắng con cự long này. Sau khi thần nam trốn tránh khỏi, cỗ long tức cuối cùng dừng người lại và nói: Ta vị tất đã thua. Hắn đã quyết định sử dụng hồng nghệ cung. Nếu như chỉ bằng tu vi của bản thân hắn, hắn tuyệt đối vô phương chiến thắng con cự long đó. Chính tại lúc đó, hạc sắc cự long như thiểm điện lao xuống phía dưới. Sau đó, nó liền phun thổ sau một cỗ long tức mãnh liệt, đồng thời cũng vung đuôi to lớn của nó từ trên trời bổ xuống. Thần Nam cực kỳ hoảng sợ, đem huyền công gia truyền vận hành đến cực hạn, trên người tỏa ra một tầng kim sắc liệt diễm. Hắn giống như một mũi kim tiến, nhanh chóng thối lùi khỏi vùng tấn công của cự long, tiến đến mép võ trường. Oanh Cái đuôi to lớn của cự long nặng nề đánh xuống trên mặt võ trường Toàn mặt đất xảy ra một trận chấn động kịch liệt Phía trong sân võ trường, cát bụi bay mù mịt Đợi đến khi yên vụ tạt mác hết đi Một cái rãnh to lớn, sâu một trượng, rộng hai trượng, dài gần mười trượng Xuất hiện ở giữa võ trường Toàn bộ chúng nhân ở ngoài võ trường đều nhanh chóng hít lấy một hơi thanh khí Thực lực của cự long chính thực quá khủng bố Cự Long lượn vòng trên không trung, gầm cử, phát ra luồng âm ba chấn động ầm ầm như sấm sét. Thần Nam từ mép võ trường hướng về phía nội trường, từng bước, từng bước lớn tiến vào, nét mặt không mảnh mai sợ hãi. Đi đến giữa đấu trường, hắn cầm lấy hồng nghệ cung ở sau lưng, tay cầm trường thương đặt tại Xây cung, từng tiệp, từng tiệp kim quang kim mang nhẹ nhẹ từ xây thần cung đen thui phát lộ ra. Văn võ Bá Quan đang xem quá nửa đều đã một lần chứng kiến qua Hồng nghệ cung, trông thấy hắn lại có thể sử dụng trường thương giải cần một trường làm mũi tên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thiên địa nguyên khí từ bốn phương tam hương kéo đến, điên cuồng hướng về sự đấu trường cuộn đến. Một cỗ năng lượng cường đại ba động như sóng biển đại dương cuộn cuộn tại nội trường. Lúc này ngay cả các quan văn không hiểu biết gì về tu luyện chi pháp đều cảm thấy được một nguồn năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt ba động. Toàn bộ chúng nhân đều vô cùng chấn động. Thiên địa nguyên khí xung quanh thần nam cuộn trào mãnh liệt, một nguồn năng lượng cường đại không ngừng lưu chuyển xung quanh hắn và hồng nghệ cung, khiến hắn và hồng nghệ cung phát tán ra một luồng quang mang dịu nhán Hắn thần sắc kiên định, lạnh lùng chăm chú nhìn vào cự long trên không trung, nhìn từ trên cao, sở quốc hoàng đế gật đầu nói, thanh niên nhân này quả thật là tuyệt vời a, tuổi còn trẻ như thế mà đã có khí phách một đại cao thủ. tiểu bà chúa sầm sỉ nói, cái gã vô lại đó mà lại trông khí phách như thế. nạp lan nhược thủy tâm tình vô cùng phức tạp, cô gần như không tin vào mắt mình, thần nam ở giữa trường đấu. Và người cô biết hoàn toàn không có một điểm nào giống nhau Lúc này không thể thấy một chút gì bóng sáng của ngày trước Phẳng phất như hai con người hoàn toàn khác nhau Cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và thần Nam càng ngày càng xa hơn Bây giờ nguồn năng lượng cuồng bạo giữa trường đấu kịch liệt ba động Thần Nam cùng Hồng Nghệ Cung phát tán ra quang mang vạn trượng Từ trên người Hắn lộ ra một cỗ khí thế cường hoành, không gì sánh được. Toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Chàng thanh niên đang cầm thần cung trong đấu trường. Chỉ trong sát na, tựa hồ đã biến thành một cự nhân, địch thiên lập địa, khiến người ta không thể kiềm chế được có một cỗ kích thích phải phục phục trước con người này. Thần nam đã tích tụ được đầy đủ lực lượng. Trên hậu nghệ cung, kim sắc quang hoa, như dòng nước cuồn cuộn cuốn lấy trưởng thương toàn thân trưởng thương được chế tạo bởi tinh cương biến thành cỗ kim sắc hoàng sắc cự long ở trên trời cao tựa hồ cảm ứng được luồng khí tức nguy hiểm đó thân thể run rẩy một hồi nó liền phát ra một tràng nộ hống không cam chịu chỉ muốn rời khỏi nhanh chóng hướng lên trên cao đào tàu nhưng điều đó đã quá muộn thần nam nhẹ nhàng buông dây cung một đạo kim sắc như tiềm điện phá thiên xông phóng đến diễn võ trường cuồng phong đại tác lôi thanh ngầm mầm thiên địa sĩ tượng diễn ra ngoài diễn võ trường khiến chúng nhân sợ đến vỡ mật một số người gan nhỏ đã kinh khiếp đến độ xỉu lăn ra đất điện mang kim sắc nháy mắt đã truy sát đến gần cự long từ trong cao không truyền lại một tiếng hống thê lương một trận mưa máu từ cao không rót xuống Cự Long tựa như một con diều đứt xây, tức khắc rớt xuống. Thật nam nhanh chân đi ra ngoài, diễn võ trường. Cự đại hắc Long ngay tức khắc đổ ẩm xuống mặt đất. Khắp mặt đất đều bị lung lay, thân sồng đập trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu vĩ đại. Trung nhân quan chiến ở ngoài võ trường, tựa hồ không tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Sự việc phát sinh trước mắt giống như một chuyện thần thoại một người thanh niên lại có thể kéo cung bắn hạ một con cự long, một mũi tên cái thế đó của thần nam đã chấn nhiếp toàn bộ chúng nhân.